Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net trong lúc mà băng qua đường Tây điểm hẹn Mỹ Phương bị một chiếc ô tô vượt đèn đỏ đâm chúng người máu đỏ cả một gốc đường trên tay cô còn cầm chắc chiếc điện thoại đang đổ mấy hồi chuông thời gian thực sự có tác dụng chữa lành vết thương cùng viết tần suất làm việc cao độ sự tập trung của anh chỉ dành cho các dự án và những cuộc đàm phán hợp đồng và lợi ích của công ty anh tưởng mình đã quên được mối tình đầu Thì nay gương mặt ấy bỗng nhiên xuất hiện trong giấc mơ Bình mà cuốn sổ tay triệt ngón tay ở trên trang giấy Và cảm thấy được những vết hẳn sâu ở trên đó Nó sâu đến nỗi gần bị rách toang Ảnh có thể hình dung ra cảnh Mỹ Phương đang ngồi viết lá thư này Những dòng chữ thô giáp đầy tức giận Dòng này tiếp dòng kia khi mà các ngôn tử cứ như vậy tuôn ra Thậm chí là còn cắn bút Nó xoay trong bàn tay nhỏ bé của mình Điều đó giải thích cho những vết mực còn tung xéo ở trên tờ giấy. Anh mừng tượng ra sự thất vọng lớn đến nỗi hai lưng mày của cô nhú lại và gục đầu xuống bằng những trang giấy. Ngày mà cô tức giận vì tưởng rằng anh quên mất sinh nhật của cô ấy. Đang lừng lừng trong dòng hồi ức, dưng Bình giật mình bởi tiếng gõ cửa. Trường Phong, giám đốc gọi anh ạ. Điều chỉnh lại trạng thái tinh thần vào biểu cảm chuyên nghiệp anh liền hắng giọng rồi nói. Được, tôi sẽ tới ngay Vui lên nào Giám đốc nói trong lúc nâng tách cà phê lên gần miệng Dù cho chuyện này thành công hay là không Thì ít nhất thì chúng ta cũng có một kỳ nghỉ nho nhỏ Cậu xem, thành phố này không tuyệt vời hay sao Thời nào cậu phải thừa nhận chuyện mình ở đây sung sướng hơn cả ngàn lần So với việc bị mắc kẹt trong phòng cao ốc bụi bầm cả năm trời Mà chẳng ló được ra bên ngoài trải nghiệm thế giới Thật lòng thì tôi chỉ tin tưởng một mình cậu mà thôi Dương Bình nhún vai làm điều bộ bất lực Thực ra thì anh đâu cần phải thuyết phục tôi Giám đốc đã yêu cầu nhân viên nào dám từ chối Nhưng mà tôi mới chuyển đến đây trên được một ngày Nào đã tận hưởng được chút gì tuyệt vời của thành phố này đâu vì giám đốc liền cười hướng hở vỗ vai của anh Cậu này khá là giỏi ăn nói đấy Chuyến đi đàm ván lần này tôi không lo lắng gì rồi Về sẽ bố cho cậu sau Trước khi Dương Bình ra khỏi phòng Ông ta đẩy cặp kính lên rồi nói Phải rồi, cậu đang ngồi tàu hỏa, không phải là công ty thiếu ngân sách đi máy bay, chỉ là nhà máy tơ lụa nằm ngay gần ga tàu hỏa. Đường đi có hơi cực khổ một chút, nhưng mà cậu yên tâm, lương Thưởng tháng này sẽ vượt ngoài mong đợi. Anh giật mình, tàu sao? Trong giấc mơ, Mỹ Phương đã nói rằng anh sẽ gặp lại cô trên chuyến tàu, phải chăng? Nhưng anh gặp ngay ý nghĩ ấy ra khỏi tâm trí, gặp lại gì chứ? Làm sao anh có thể lừa mình dối người rằng cô đã ra đi Điều đó chẳng bao giờ có thể trở thành sự thật Anh đã càng nghĩ rồi Buổi tối trở về nhà sau khi dùng bữa tối xong Thì dưng Bình bắt đầu xếp đồ vào vali Chuyện giấc mưa đêm qua đến giờ anh chẳng còn suy nghĩ gì về nó nữa Trời không trăng không sao Gió càng lúc càng thổi mạnh Một dấu hiệu điền hình của mùa đông Đêm này anh ngủ rất say Chẳng có bất cứ thứ gì tới làm phiền và phá bĩnh giấc ngủ. Kinh như thể nó đang cố tình để anh chìm trong một đêm an bình vui vẻ cuối cùng, trước khi bước vào những tháng ngày địa ngục. Tiếng còi tàu hòa dục dã hành khách nhanh chân và ổn định chỗ ngồi. Xin lỗi, cho tôi qua nhà với. Một người đàn ông chừng khoảng ngoài 50, mái đầu điểm hoa dâm nhưng chân tay cực kỳ nhanh nhẹn. Ông ta cố dướn người qua dưng bình ngồi vào ghế bên trong cạnh cửa sổ. Thông cảm, thông cảm nhé, tôi tôi rất muốn ngắm nhìn cảnh ở bên ngoài tàu hòa một lần. Dương Bình liền xua xua tay và lắc đầu. Không sao, không sao ạ, chú thật là khiến cho người khác ngưỡng mộ đấy. Sau này cháu sẽ dành thời gian để đi phiêu lưu thế giới. đặt lên đùi chiếc ba lô xanh nặng chĩu, ông ta lấy chai nước khoáng đưa cho anh. Thành niên các cậu bây giờ đã cứ lao đầu vào trong công việc, đôi khi phải tận hưởng thiên nhiên cỏ cây, cho cây lòng nó được thanh thản. Tôi là người nghiên cứu về thực vật, đây là danh thiếp của tôi. Chỗ tôi có cả một kho tàng thiên nhiên rộng lớn. Nếu mà cậu muốn thì hoan nghênh cậu đến chơi bất cứ lúc nào. Dương Bình cẩn trọng xem xét tờ danh thiếp, nhìn ông khách với một vẻ mặt vừa tin tưởng vừa thánh phục. Thì ra là chú Anna, cháu nghe danh chú đã từ lâu lắm rồi. Trước đây cũng đã tới một hội thảo về thực vật nhưng mà chưa có dịp được gặp chú. Một cô gái bẩn chiếc rách kết màu nâu nhạt. Cô Quang Khánh Lụa vừa rồi ngồi xuống cái đối diện. Ông ấy à, bình thường khó gặp được lắm, người ta cứ cho rằng ông ấy quá bận nhưng mà thực ra tiểu ông ấy làm giá. Vì giáo sư nghe thấy thì liền cười lớn. Để nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net